86, hoàn toàn tỉnh ngộ các thu nương bị bắt, án của địch thanh có tiến triển lớn, băng vào gương mặt của Ả và Hà Kim Liên giống nhau như đúc, có thể giải thích một vấn đề quan trọng. Ma ma của Hạnh Hoa lâu tới nhận mặt, chứng minh Sa Thiên Lý cùng các thu nương chính là một nam một nữ trọ lại ở chỗ bọn họ, hơn nữa từ bộ giá y tịch thu được ở Hạnh Hoa lâu, việc các thu nương giải trăng làm Hà Kim Liên đã là sự thật không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Còn nữa, trên giá y có một chỗ bị rách rất nhỏ, một vài sợi tơ bị đứt đứt, mà sợi tơ này, giống hệt những sợi tơ công tôn sách tìm được ở nhánh cây bên ngoài phòng Hà Liệt, giá y này do thợ mây trong cung đình mây, sợi tơ kia không phải nhà bình thường có thể có, bởi vậy suy đoán, đêm đó quỷ hồn kêu an với Hà Liệt, cũng không phải oan hồn của Hà Kim Liên, mà là do các thu nương giải trang biến thành, đối mặt với bằng chứng như núi, cho dù ả muốn nói láo, Cũng không thể thoát tội, bao đại nhân thăng đường thẩm án, các thu nương thẳng thắng nhận hết tội danh, hơn nữa còn khai ra người sát hạ Hà Kim Liên là Hoác Thiên Báo, giết chết các nhà hoàng thị vệ tùy thân của địch nương nương, bắt cóc địch nương nương cũng là Hoác Thiên Báo, bất kể ả xuất phát từ nguyên nhân gì, vì cùng đường, lương tâm thức tỉnh cũng được, hay là vì Hoác Thiên Báo hại ả tới mức này, sinh ra oán hận muốn trả thù cũng được. Tóm lại lời chứng của ả vô cùng quan trọng đối với địch thanh cùng khai phong phủ, đối mặt với những chứng cớ cùng lời khai đó, Hà Liệt cuối cùng cũng tin tưởng người sát hại con gái Hà Kim Liên của ông ta không phải địch thanh mà là một người khác, có điều, cho dù là ai giết Hà Kim Liên, nàng cũng đã hương tiêu ngọc vững, không còn sống nữa, người chết đã chết, việc người sống có thể làm, chỉ là bắt lấy hung thủ, đem ra trừng phạt trước công lý để an ủi vong linh, đúng lúc, biên quan truyền đến tin tức. Tây Hạ Lan chủ lui binh cầu hòa, địch nương nương cùng địch thanh đã từ Tây Hạ trở lại nhạc môn quan, đang trên đường trở lại Kinh Thành, ít ngày nữa sẽ về tới Biển Lương. Cho tới lúc này, việc của Khai Phong Phủ phải làm với án này là phải bắt được chủ phạm hoác thiên báo, trả lại trong sạch cho địch thanh, trả lại công đạo cho người chết. Vụ án dần dần sáng tỏ, sự tình cũng tiến triển theo chiều hướng ngày càng tốt, người của Khai Phong Phủ cuối cùng cũng có thể khẽ thở vào một hơi, chỉ duy có một việc khiến mọi người không thể nào vui vẻ nổi, đó là Hiểu Vân bị trọng thương, nguy nan sớm tối, đêm qua sau khi Hiểu Vân bị thương, Công Tôn Sách và Văn Hồng Ngọc cùng nhau cứu chữa, tuy rằng đã tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng vết thương của nàng quá sâu, mất máu rất nhiều, suốt một đêm vẫn chưa tỉnh lại, Văn Hồng Ngọc đêm qua nói, nếu hôm nay vẫn không tỉnh, tính mạng Hiểu Vân chỉ sợ khó giữ được, những lời này của Văn Hồng Ngọc khiến mọi người chấn kinh. Công tôn sách tất nhiên không cần phải nói, cho dù Văn Hồng Ngọc không nói gì, tình hình của Hiểu Vân ông cũng biết rõ, mạch đập cùng hô hấp của nàng quá mong manh, nhưng khi nghe thấy những lời của Văn Hồng Ngọc nói ra, ngực vốn đang đau đớn không ngừng, giống như càng đau hơn, con triển chiêu lập tức ngây người tại chỗ, trợn mắt nhìn Hiểu Vân nằm không nhút nhích trên giường, vẽ mặt không thể tin được, ngay cả mạch ngọc đường giận dữ rút kiếm nói muốn đi chém các thua nương cùng sa thiên lý, hắn cũng không có phản ứng gì. Hoàn toàn không nghe thấy, cũng may có văn hồng ngọc ngăn cản bạch ngọc đường đúng lúc, không để hắn nhất thời xúc động gây ra sai lầm, bao đại nhân đau lòng, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán đau lòng, cũng có thể hiểu, Hiểu Vân đối với bọn họ, là người thân, giống như con gái, giống như em gái vậy, đêm hôm đó, đối với bọn họ thật sự là dày vò, triển chiêu cả đêm ngồi bên giường Hiểu Vân, một bước không rời, mặc kệ người khác khuyên nhũ thế nào cũng không được, đành để mặt hắn. Ông tôn sách thấy triển chiêu canh giữ bên cạnh Hiểu Vân, liền trở về thư phòng của mình, lục tung sách y, nghiên cứu xem có phương pháp gì có thể cứu Hiểu Vân hay không, suốt mấy canh giờ, triển chiêu đều trong trạng thái hốt hoảng, hắn nhìn Hiểu Vân, giống như thấy nàng mở to mắt cười với hắn, nói với hắn, nhưng lúc hắn cẩn thận nhìn kỹ lại, đối mặt với hắn, vẫn là khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, không có cảm xúc, đêm dài từ từ trôi qua, là bóng đen vô tận không nhìn tới ánh sáng, hắn cũng hy vọng mình có thể ngủ, sau đó khi tỉnh lại, vui mừng phát hiện mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng chân thật, sau khi tỉnh mộng, Hiểu Vân vẫn như cũ, êm đẹp, vui vẻ, nhưng mà, hắn không ngủ được, mà đây cũng không phải là ác mộng, mà là một sự thật đáng sợ như cơn ác mộng kéo dài vô tận, bình minh, triển chiêu rời đi, bởi vì hắn là triển hộ vệ của bao đại nhân, hắn cũng có công việc cần phải làm, nửa ngày trôi qua, Bao đại nhân thẩm án xong, kết thúc thăng đường, triển chiêu đáng lẽ phải đi tuần tra trong thành theo lệ, nhưng bao đại nhân thông cảm, cho hắn tạm dừng tuần tra, giao lại cho các huynh đệ trong nhà môn, triển chiêu quan tâm đến Hiểu Vân, hạ công đường liền chạy tới phòng của nàng, đứng ở trước cửa phòng, Hiểu Vân do dự không dám vào, hắn hy vọng lúc này Hiểu Vân đã tỉnh, hắn đẩy cửa đi vào, sẽ thấy nàng tròn mắt nhìn hắn cười, gọi hắn là triển đại ca, nhưng mà... Triển chiêu vương tay, dừng giữa không trung, nhìn cửa phòng đóng chặt, một mình thở dài, những năm gần đây, hắn chưa từng sợ điều gì, nhưng mà, hiện giờ ngay cả dũng khí đẩy một cánh cửa cũng không có, cánh cửa trước mắt bị mở từ bên trong, mở cửa là Văn Hồng Ngọc, triển đại nhân, sao lại không vào, đường phu nhân, triển chiêu thu hồi tay, ôm quyền thi lễ với Văn Hồng Ngọc, hiểu vân nàng, tỉnh chưa, Văn Hồng Ngọc nhìn triển chiêu, lắc đầu, thở dài. Thấy biểu hiện không biết làm gì của nàng, triển chiêu đau lòng một trận, quả nhiên, vẫn chưa tỉnh, hắn sợ hãi, chính là chuyện này, một ngày, chỉ còn lại chưa đến 4 canh giờ, triển đại nhân, ngài vào trong trò chuyện cùng hiểu vân cô nương đi, nghe được giọng nói của ngài, có lẽ đối với nàng sẽ có ít, văn hồng ngọc thối lui mấy bước, để triển chiêu vào trong, triển chiêu không vội vã bước vào mà nhìn văn hồng ngọc, hỏi vội vàng, đường phu nhân, sẽ có hiệu quả sao? Văn Hồng Ngọc nghĩ một chút rồi gật đầu, ta không thể cam đoan, nhưng đây là việc duy nhất có thể làm trước mắt, nếu Hiểu Vân nghe được tiếng Ngài nói chuyện, nói không chừng có thể kích thích tinh thần cầu sinh của nàng, hiện giờ nỗ lực muốn sống của nàng rất quan trọng, Ngài có thể giúp nàng một chút, tinh thần cầu sinh, triển chiêu nghe có cái hiểu có cái không, nhưng giờ phút này hắn không muốn tìm hiểu, sau khi gật đầu với Văn Hồng Ngọc liền sải bước vào phòng trong, ở bên giường, Tiểu thúy đang ngồi ngây người nhìn Hiểu Vân, ánh mắt vừa đỏ vừa trũng, là kết quả khóc một hồi lâu, thấy triển chiêu vào, vội đứng lên tiếp đón hắn, triển đại nhân, tiểu thúy, triển chiêu gật đầu với tiểu thúy, ngươi lui xuống nghỉ một lát đi, tiểu thúy lắc đầu không chịu, tôi muốn trong tiểu thư, có ta ở đây, ta canh Hiểu Vân, nếu nàng tỉnh, ta lập tức báo cho ngươi biết, triển chiêu nói như vậy, tiểu thúy mới lưu luyến không rời mà đứng lên. Văn Hồng Ngọc không biết đã đi từ lúc nào, tiểu thúy cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, triển chiêu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, nhìn Hiểu Vân đang hôn mê bất tỉnh, trong đầu hiện lên vẻ mặt sinh động của nàng ngày xưa, khi thì vui vẻ, khi thì nghịch ngợm, khi thì tức giận, khi thì giảo hoạt, khi thì có chút ngây ngốc, sinh động mà phong phú, nhưng lúc này, trên mặt nàng cái gì cũng không có, vẽ mặt yên tĩnh, không còn sinh khí. Giống như không có sự sống, không hề nhúc nhích, triển chiêu cảm thấy trong lòng từng cơn đau nhói lên, chót mũi cay, cay cay, hiểu vân, hiểu vân, triển chiêu chậm rãi vương tay, muốn nắm tay nàng, nhưng đụng tới mu bàn tay nàng lại dừng lại, tay nàng lúc này không thể chạm, chỉ chạm nhẹ cũng sẽ liên lụy tới vết thương, ảnh hưởng tới sự hồi phục của nàng, vết thương của nàng kéo từ xương quai xanh bên phải, kéo xuống bên dưới ngực phải, tuy rằng không vào chỗ yếu hại. Nhưng miệng vết thương lại rất sâu và dài, ước chừng không dưới ba tấc đêm qua từ vết thương máu không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ quần áo của nàng, nhiễm đỏ tay hắn, chảy cả xuống giường. Mặc dù hắn đã điểm mấy huyệt đạo xung quanh vết thương, cũng không thể làm máu ngừng lại, mãi cho đến khi đường phu nhân ra kỳ chiêu, bịt miệng vết thương, máu mới dần dần ngừng chảy. Lúc đường phu nhân động thủ, hắn ở bên cạnh ấn bả vai hiểu vân, nhìn cây châm cong cong như lưỡi câu lồng một sợi dây trong suốt rất nhỏ. Đâm qua da thịt nàng, từng chút từng chút kéo da thịt bị rách gắn lại một chỗ, cho dù đang hôn mê, thân thể Hiểu Vân vẫn không khống chế nổi mà mà run lên, đâu tới mức nào có thể hiểu, triển chiêu nhìn Hiểu Vân, nàng giống như con rối gỗ không có sinh mệnh, mặt người ta đùa nghịch, mà cây châm kia, so với đâm vào người hắn còn khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn, thật giống như mình bị một đau lăn trì vậy, hắn hận không thể để mình thay nàng nhận tất cả mọi thứ, nhưng mà... Hắn biết là không thể, ngoại trừ cắn chặt răng, đè thân thể nàng xuống, cái gì hắn cũng không thể làm được, một khắc đó, vô cùng dày vò, giống như kéo dài rất lâu, đến tận bây giờ, cảm giác dày vò đó vẫn còn, một màn đó vẫn hiện lên rõ ràng, nhắm mắt lại sẽ hiện lên trong ốc, triển chiêu đặt tay bên giường, nắm chặt thành quyền, giống như muốn bóp nát xương cốt, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt được những cơn co rút đau đớn trong ngực. Hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, vương tay trái, triển chiêu nhẹ nhàng vén mái tóc có chút hỗn độn trên trán nàng, nhẹ nhàng giống như vút ve thứ báu vật quý giá nhất trên đời vậy, hiểu Vân nàng nghe thấy ta nói chuyện không, đường phu nhân nói, có lẽ nàng nghe thấy ta nói chuyện, sẽ tỉnh lại, ta tin lời đường phu nhân, nhất định là thật, hiểu Vân nàng đừng ngủ tiếp, nàng mở mắt nhìn ta đi, được không, hiểu Vân nàng mau tỉnh lại đi, hiểu Vân hiểu Vân Nàng tỉnh lại đi, cầu xin nàng, mở mắt nhìn ta, ông trời, vì sao khiến nàng chịu khổ như vậy, vì sao, đường phu nhân, ngươi bảo triển chiêu nói chuyện với nàng, nhưng giờ phút này, triển chiêu ngoại trừ muốn nàng tỉnh lại, thật sự không biết nói cái gì, không có lời đáp lại, biến thành độc thoại, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được từ trong hốt mắt tràn ra, đầu gối như có ngàn cân, quỳ sụp xuống sàn im liềm một tiếng, ai nói, Nam Nhi không rơi lệ. Ai nói nằm nhi dưới gối có hoàng kim, so với đau đớn của triển chiêu vào giờ phút này có là gì, nếu giờ phút này Hiểu Vân có thể tỉnh lại, cho dù đổi mạng của hắn, hắn cũng cam lòng, Hiểu Vân, Hiểu Vân, đừng ngủ nữa, Hiểu Vân, người đang ngủ say, đầu mày nhíu lại rất ít, bên tai tự hồ nghe thấy có người không ngừng gọi tên nàng, khiến nàng ngủ không yên, vốn thân thể đang nhẹ bổng, dần dần trầm xuống, dần dần nặng lên, nặng lên, một khắc kia lúc hạ xuống. Cơn đau ùm ùm kéo tới, bao phủ lấy nàng, đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau thấu tự tim tới xương, Hiểu Vân muốn tránh né cơn đau như muốn thiêu cháy bản thân kia, nhưng làm thế nào cũng không trốn thoát, theo mỗi lần hô hấp, cơn đau ngày càng nặng, khiến nàng không khỏi kêu thành tiếng, tiếng kêu thống khổ, truyền vào trong tai triển chiêu, lại giống như thiên âm, khiến hắn vui sướng vô cùng, hắn vội ngẩn đầu, nhìn chầm chầm không chuyển mắt vào mặt Hiểu Vân. Hắn thấy mày nàng giật nhẹ, hàng lông mi hơi rung động, còn có tiếng rên rỉ nho nhỏ mông manh truyền bên tai, mọi thứ khiến triển chiêu kích động muốn hô lên, nhưng mà, hắn lại không dám kinh động, chỉ sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo tưởng mà thôi, hiểu Vân triển chiêu thử nhẹ giọng gọi tên nàng, vừa nhẹ vừa dịu dàng, ánh mắt kia, cuối cùng cũng mở ra trong sự chờ đợi tha thiết của hắn, ôi, hiểu Vân sau khi tỉnh lại, chỉ có một cảm giác, đó là đau, Mỗi một hơi thở, đều khiến ngực nàng vô cùng đau đớn, đau đến mức nàng muốn chết đi, hiểu vân, cuối cùng nàng tỉnh rồi, âm thanh vô cùng lo lắng truyền đến, hiểu vân theo bản năng quay đầu, động tác vô tình lại tác động đến vết thương khiến nàng đau tới mồ hôi chảy rồng rồng, a triển chiêu thấy vậy, tim vội muốn nhảy ra ngoài, hiểu vân, đừng động, muốn gì cứ nói với ta, trăm ngàn đừng động đậy, hiểu vân đau tới chảy nước mắt, khuôn mặt khổ sở. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn giảm bớt đau đớn, nàng còn sống, nàng còn sống, nhưng mà đâu như vậy, nàng thật sự nghi ngờ mình sẽ đâu mà chết. Qua một hồi lâu, Hiểu Vân mới cảm thấy đỡ hơn một chút, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ khẽ động động miệng, muốn nói chuyện, nhưng là ít hầu khô như muốn bốc hỏa, không phát ra được âm thanh, triển chiêu cẩn thận, vội vàng bưng trà nóng tới, dùng thì múc một ít, đưa đến bên miệng Hiểu Vân. Thật cẩn thận đút vào miệng nàng, nước ấm áp, cổ họng dễ chịu hơn, uống hết một cốc nước, Hiểu Vân mới cảm thấy thoải mái, triển đại ca, Hiểu Vân chậm rãi quay đầu nhìn triển chiêu, hai mắt hắn thật đỏ, sắc mặt tiêu tụy, sao bỗng nhiên hắn lại biến ra bộ dạng này, triển đại ca, huynh làm sao vậy, triển chiêu thấy Hiểu Vân trọng đau tới mức đó, suy yếu như vậy, còn quan tâm tới mình, trong lòng lại một trận đau đớn không nói nên lời, Hiểu Vân, ta không sao, vậy? Nàng đã hôn mê gần một ngày, nếu nàng không tỉnh dậy thì có thể đã, nghĩ đến Hiểu Vân suýt chút nữa đánh mất tính mạng, tim triển chiêu không tránh được lại co rút đau đớn, thì ra đã qua một ngày, nàng còn tưởng mới chỉ một chút thời gian trôi qua chứ, khó trách sắc mặt hắn khó coi như vậy, nhất định là do hắn lo lắng, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, tay khẽ động đậy muốn cử động, triển chiêu thấy vậy vội cầm lấy tay nàng, Hiểu Vân, đừng động, để ý kẻo động tới vết thương. Hiểu vân thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, trong lòng ấm áp, suy yếu cười cười nói, không sao, vết thương đã không đau nữa, hơn nữa ta chỉ động tay, không ảnh hưởng tới ngực, thật ra lúc nói chuyện cũng thấy mệt, triển đại ca, ta sẽ khỏe lại, không cần lo lắng, triển chiêu nhìn hiểu vân, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, tay phải dịu dàng xoa mặt nàng, thân thể của nàng bởi vì mất máu nên rất lạnh, bàn tay yếu ớt nắm trong tay mình, giống như đồ sứ vậy. Giận nàng không quý trọng bản thân, lại giận chính mình không thể bảo vệ nàng thật tốt, để nàng bị thương tổn, thấy triển chiêu càng nhíu chặt mày, mang vẻ mặt khổ sở tự trách, hiểu vân trong lòng thở dài, triển đại ca, ta thật sự không có việc gì, không có việc gì, sao có thể có thể không có việc gì, hiểu vân, sao nàng lại ngốt nghếch như vậy, sao lại ngốt nghếch như vậy, lời nói của hiểu vân khiến triển chiêu có chút kích động, hắn thiếu chút nữa đã đánh mất nàng. Phản ứng của triển chiêu khiến Hiểu Vân kinh ngạc, hắn nhất định là bị dọa Hiểu Vân, đồng ý với ta, sau này đừng làm việc ngốc nghếch như vậy nữa, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không đem tính mạng mình ra đánh cược, đồng ý với ta đi. Triển chiêu yên lặng nhìn Hiểu Vân, muốn nàng cam đoan, hắn không chịu nổi ép buộc kiểu này, không chịu đựng nổi, chuyện này so với lấy mạng của hắn còn đau đớn hơn. Hiểu Vân nhìn con người đen sẫm của hắn, không còn vẻ mặt như Xuân Phong có sợ hãi, bất an cùng lo âu, triển chiêu tao nhã, thông dông bình tĩnh của nàng, đã hoàn toàn rối loạn, nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, triển đại ca, ta không dám có lần sau, thật sự là rất đau, nghe Hiểu Vân nói vậy, triển chiêu lúc này mới chậm rãi thở ra, tay đang đặt trên mặt chuyển qua bên tai nàng, vén tóc mai của nàng ra đằng sau tay, ngón tay mềm nhẹ, khiến Hiểu Vân có ảo giác giống như vết thương cũng không đau đớn như vậy. Hai người không tiếng động nhìn nhau, một hồi lâu không nói gì, mãi đến lúc triển chiêu đột nhiên nhớ ra phải báo cho những người khác, mới đứng dậy ra ngoài, nhìn triển chiêu đi ba bước lại quay đầu lại nhìn, hiểu vân muốn cười, hắn như vậy thật là đáng yêu, nàng thật may mắn, có thể gặp gỡ hắn, yêu thương hắn, nàng thật quá may mắn, có thể nhận được quan tâm, che chở của hắn, ông trời chiếu cố nàng như vậy, mà nàng trước đó lại luôn rối rắm những vấn đề thật ra chẳng có gì khó khăn. Đó mới thật là ngốc, đáng sợ nhất, thật ra chính là cái chết, một người đã chết, không bao giờ có thể gặp lại, không thể yêu, trời đất cách biệt, đó mới là tuyệt vọng, cho nên, chỉ cần còn sống, mọi việc đều dễ dàng, may mà nàng không chết, may mắn, nếu không, thật đúng là rất đáng tiếc, chương 87, chuyện tốt liên tiếp, hết một năm rồi. Tiếng pháo D.U.A.G.I.O. Xuân thổi ấm chén đồ tống an cửa muôn nhà vừa rạng S.A.N.G.D.E.U đem đào mới đổi bùa xưa đêm trừ tịch. Trong kinh thành đặc biệt náo nhiệt, các nhà đều đốt pháo, viết câu đối xuân. Tiếng pháo liên tiếp như muốn nổ tung cả tòa thành. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc chấm Lý Đại Nương, bà tới phòng bếp xem rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong chưa? Đợi đại nhân từ trong cung trở về sẽ bắt đầu ăn. Tiên sinh. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, đang ủ nóng trên bếp, đợi đại nhân cùng triển hộ vệ bọn họ trở về, được, tốt tốt tốt, công tôn sách vội vàng gật đầu, lại chuyển hướng sang bên kia, Lý Quý, ngươi ra cửa nhà môn chờ, kiểu của đại nhân về tới thì báo cho ta biết, Lý Quý thưa vân rồi vội vàng chạy ra ngoài, công tôn sách dặn dò xong, mới chậm rãi về phòng mình, giờ này mọi năm trong phủ nha đều có chút lạnh lẽo. Người trong nhà môn đại đa số sau giờ ngọ đều xe trở về nhà, cùng người nhà đoàn tụ, đầu bếp sau khi chuẩn bị xong rượu và thức ăn cũng sẽ về nhà, có điều đêm trừ tịch năm nay có điểm khác, sáng sớm, đường phu nhân đã gọi Bạch Ngọc Đường cùng đi treo đèn lồng đỏ, thiếp chúc phúc và câu đối xuân lên các nơi trong quan xá ngay cả trong nha môn cũng có, trong nhất thời, đi đến đâu cũng đỏ rực một mảnh, giống như là có hỷ sự vậy, nhìn một mảnh đỏ rực. Công tôn sách giống như thấy khai phong phủ không lâu sau đó, thời điểm hỷ sự của Hiểu Vân, khai phong phủ chắc cũng sẽ thế này. Ba ngày trước, các thu nương xa lưới nhận tội, hai ngày trước, địch thanh cùng địch nương nương trở lại kinh thành. Tuy rằng địch thanh vừa vào thành đã bị bắt về đại lao hình bộ, nhưng trước có các thu nương làm chứng người sát hại Hà Kim Liên không phải địch thanh, sau lại có quốc thư cho chính Tây Tây Hạ Lan chủ lý Nguyên Hạo viết. Chứng minh địch nguyên Soái tấn công Đại Tống kia là tướng sĩ Tây Hạ giải trang, ý muốn xúi dục địch thành tội phản quốc và giết người của địch thanh được sáng tỏ, vì thế hôm qua đã được phóng thích, phục hồi quan vị. Này, ngoại trừ hoác thiên báo đang bỏ trốn còn chưa bắt được quy án, vụ án mưu đồ ly gián suối dục địch thanh phản quốc của Tây Hạ xem như đã tra xong hết manh mối, triển chiêu từng nói, đợi án này kết thúc, sẽ cưới hiểu vân, hôm nay vụ án sẽ kết thúc. Công tôn sách cũng sắp gã được con gái, nhớ tới hôn sự của Hiểu Vân, trong đầu công tôn sách thật sự là cảm khái vô cùng, trong nhà có con gái mới trưởng thành, năm nay vừa 16, lại chỉ tới 16 tuổi, nửa năm qua xảy ra rất nhiều, trải qua rất nhiều chuyện, ông từng tức giận bi thương, từng oán hận, sau đó chấp nhận, thoải mái, nay nhớ lại, cảm giác giống như nằm mộng vậy, hạnh phúc mà triển chiêu hứa hẹn, nếu, dành cho nó, thật tốt biết bao. Nhưng mà, đây đã là chuyện không thể thay đổi, có lẽ, đây cũng là tiếc núi lớn nhất trong đời, tâm tình của công tôn sách, so với những phụ thân sắp gã con gái khác lại phức tạp hơn rất nhiều, trong đó có những tư vị khó nói nên lời, đắng cay chua ngọt, chỉ có mình ông hiểu rõ, nhưng mà, hỷ nộ ái ố, đến cuối cùng cái nào nhiều cái nào ít, chỉ sợ ngay cả chính ông cũng không rõ, có điều, việc vui cuối cùng vẫn là việc vui, trải qua được mất. Cái có được lại càng quý giá, mà hỷ sự lần này, có lẽ lại càng quý giá hơn, đẩy cửa phòng Hiểu Vân, đón ông là mùi thuốc nồng nặc, cho dù công tôn sách thường xuyên tiếp xúc với dược thảo, cũng theo bản năng nhíu mày, Hiểu Vân trên người bị thương nặng, cho dù là uống thuốc hay thoa ngoài da, cũng phải kê liều mạnh, mùi vị đặc biệt nồng, hơn nữa, thuốc này với tỳ vị cũng không tốt lắm, bởi vậy những ngày qua, Hiểu Vân thỉnh thoảng cũng có hiện tượng nôn mửa. Tuy rằng phương thuốc của công tôn sách đã tăng thêm vị thuốc dưỡng, nhưng hiệu quả không rõ ràng, ông chỉ có thể chọn nặng bỏ nhẹ, quyết định dưỡng thương trước, đời thương thế của nàng tốt rồi, sẽ điều trị tỳ vị sau. Trên giường, Hiểu Vân đang nặng nề ngủ, sắc mặt vẫn không tốt như trước, tuy rằng trên mặt đã có sắc hồng, nhưng vẻ mặt nhật nhạt có chút hồng lên, lại mang chút bệnh tật, vết thương kia không chỉ mang tới đau đớn cho nàng, nhìn thấy tình trạng của Hiểu Vân, công tôn sách thở dài. Tuy biết mấy ngày sau nàng sẽ khỏe lại, vẫn không cách nào không đau lòng, công tôn sách đi đến ngồi xuống bên giường Hiểu Vân, nhẹ nhàng kéo tay nàng từ trong chăn ra, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên cổ tay nàng, trên ngón tay truyền tới mạch đật, khiến công tôn sách không khỏi nhăn mày, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, nhẹ vuốt tròm râu, yên lặng dừng lại, hồi lâu mới thu hồi tay, cẩn thận vén chăn cho nàng, rồi mới rời khỏi phòng, Hiểu Vân vốn đang ngủ rất say. Đột nhiên cảm thấy có cơn đau nhức nhối từ ngực truyền tới, lan ra tứ chi, đau khiến nàng tỉnh lại, thì ra văn hồng ngọc đang kiểm tra vết thương cho nàng, thấy nàng tỉnh lại, nở nụ cười treo chọc nói, hiểu vân, ngươi ngủ say thật đấy, bây giờ mới tỉnh, ta còn đang hoài nghi không biết ngươi có cảm thấy đau hay không, nói xong, vải bung trên tay đặt lên vết thương của hiểu vân, hiểu vân hít mạnh một hơi, không khỏi nhẹ răng trợn mắt, đau, sao có thể không đau. Đâu sắp chết rồi, nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Văn Hồng Ngọc, Hiểu Vân có chút khâm phục nàng, nghe triển chiêu nói, vết thương của nàng rất sâu, rất dài, da thịt đều lật ra ngoài, đến nàng nghĩ lại còn thấy kinh sợ, nhưng Văn Hồng Ngọc hình như không có cảm giác gì, quả thật là giang hồ hiệp nữ, đối với loại chuyện này quá đổi quen thuộc, nàng lại có chút không chịu nổi, trước khi khi gọt hoa quả, không cẩn thận cắt vào tay, đã cảm thấy vết thương thật khó nhìn. Vết thương này chỉ sợ, không phải chỉ có chút dọa người đâu, Hiểu Vân nghĩ như thế, có điều ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn xuống ngực mình, vừa nhìn đã sưởng sợ, Văn Hồng Ngọc thấy Hiểu Vân nhìn chầm chầm vào vết thương, ngạc nhiên tới há mồm, bộ dáng như vừa chịu đá kích, giống như đã hóa đá vậy, liền bật cười, sao, bị vết thương của chính mình dọa rồi, đường phu nhân, thế này, thế này, Hiểu Vân vẫn nhìn chầm chầm vào vết thương của mình, vẽ mặt không dám tin, thế này. Rất giống con vết đúng không, Văn Hồng Ngọc đang bôi thuốc lên vết thương, cũng không vội vàng băng bó, nhìn vết thương bị khâu 16 mũi trên ngực Hiểu Vân, giống như nghiền ngẫm điều gì đó, Hiểu Vân chậm rãi ngẩn đầu nhìn Văn Hồng Ngọc, nghi hoặc, khó hiểu, do dự, hoài nghi, có một ý tưởng, trong lòng nàng dần dần bắt đầu sinh ra, sau đó hiện lên thật sinh động, đường phu nhân, vết thương này là do phu nhân khâu, đúng vậy, Văn Hồng Ngọc nhìn Hiểu Vân, cười nhật nhạt. Thế nào, khâu không tệ chứ, có thể vượt qua trình độ bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp đấy, bác sĩ ngoại khoa, nàng nói là bác sĩ ngoại khoa, chẳng lẽ nàng cũng là, hiểu vân nhìn văn hồng ngọc chầm chầm, thấy ánh mắt đang cười của nàng, cẩn thận quan sát hồi lâu, nàng ta đang thử nàng sao, nàng nhớ ngày đó trong lúc vô tình nghe được khúc nhạc kia của nàng ta, giai điệu rất quen thuộc, còn có những lời nàng ta nói mấy ngày trước, cùng với cuộc đối thoại giữa bọn họ, có lẽ... Nàng ta cũng hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, ta cũng không phải chưa thấy người khác khâu vết thương, trình độ của bác sĩ ngoại khoa mạnh hơn phu nhân nhiều, Hiểu Vân nhìn Văn Hồng Ngọc, hồi lâu mới nói ra một câu, Văn Hồng Ngọc nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là cười hiểu rõ, sau đó thở dài một hơi, còn may có mấy câu của cỏ năng kia, bằng không tôi cũng không thể ngờ được, thì ra tôi và cô lại là đồng loại, Hiểu Vân cười khẽ hai tiếng, có chút thoải mái. Có chút bất đắc dĩ, đồng loại, đúng vậy, là cùng một loại người, thì ra trên thế giới này, không phải chỉ có một mình nàng xuyên tới, cũng không phải chỉ một mình nàng là ngoại tộc, đúng vậy, không ngờ ở nơi này còn có thể gặp được đồng loại, một câu nói xong, nước mắt đã không thể không chế được mà chảy xuống, là kích động, là vui mừng, hay là đau xót, chúng ta như vậy có tính là tha thương gặp cố tri không? Văn Hồng Ngọc nhìn Hiểu Vân nở nụ cười. Giọng nói đã có chút nghẹn ngào, ít nhất là đồng hương gặp được đồng hương, nước mắt lương trồng, hiểu vân thấy bộ dáng vừa khóc vừa cười của văn hồng ngọc, liền nhín khóc cười nói, vừa khóc vừa cười, như con chó nhỏ đi tiểu vậy, văn hồng ngọc lâu mặt, trừng mắt lường nàng, không phải giống nhau sao, khó coi chết đi được, mau lâu nước mắt đi, lỡ có người vào lại tưởng tôi khi dạy cô đấy, ha ha, tôi là bệnh nhân, cô lâu giúp tôi, hiểu vân cười nhìn văn hồng ngọc. Mấy ngày nay, nàng ấy cũng đã giúp nàng không ít, đột nhiên nàng có một loại cảm giác, giống như có núi để dựa vào, tuy rằng các nàng mới quen biết không lâu, nhưng cùng từ tương lai đến, khiến quan hệ của các nàng lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Văn Hồng Ngọc Như giận như hần lường nàng, vừa dùng khăn lâu mặt cho Hiểu Vân, vừa cười khổ nói, tôi nghĩ chuyện xuyên không vốn chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, không ngờ chúng ta đều xuyên, lại còn gặp được nhau, cô nói vận khí chúng ta tốt hay không tốt. Hiểu Vân nhìn đầu giường, thở dài một tiếng, tôi chỉ có thể nói, chuyện xảy ra trên người chúng ta, quả thực so với tiểu thuyết còn kỳ lạ hơn, có lẽ chúng ta rất có duyên, xã hội hiện đại dân cư đông đúc, quan hệ giữa người với người rất mỏng manh, ông trời lại khiến chúng ta từ ngàn năm sau tới đây gặp nhau, Văn Hồng Ngọc nghe được trong lời của Hiểu Vân có chút bất đắc dĩ, cũng thở dài, tôi đột nhiên nhớ ra một câu thơ, nói xong, Văn Hồng Ngọc nhìn Hiểu Vân. Hai người trăm miệng cùng nói một lời, đều là người lưu lạc, gặp gỡ như đã từng quen biết, nói xong, hai người cùng nở nụ cười, thấy vết thương của Hiểu Vân đã khô thuốc, Văn Hồng Ngọc lúc này mới dùng vải bông băng bó lại, vừa quấn băng vừa nói, đúng rồi, cô vì sao lại tới đây, bị hỏi chuyện này, Hiểu Vân thật ra không biết trả lời thế nào, tôi, tôi cũng không biết, rõ ràng đang ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy mình biến thành công tôn Hiểu Vân. Sau đó tôi gặp được Quy Tiên Gia Gia, ông ta nói cho tôi biết Đinh Hiểu Vân, cũng chính là tôi thật sự, ở hiện đại dương thọ đã hết, tới giờ tôi cũng chỉ biết đến thế, Quy Tiên Gia Gia là ai? Văn Hồng Ngọc Nhướng mày hỏi, à, Hiểu Vân trợn mắt, xem ra nàng ấy chưa xem Mỹ Nhân Ngư rồi, Quy Tiên Gia Gia, nghĩa cũng như tên, chính là một lão rùi già tu luyện thành tiên, Văn Hồng Ngọc không ngạc nhiên lắm, có lẽ bản thân đã trải qua việc xuyên không? Đối với chuyện yêu ma quỷ thần không thấy kỳ quái nữa, chỉ gật đầu, sau đó hỏi, có phải rùa tinh không, có phải trông giống ninja rùa không, lời nói của Văn Hồng Ngọc khiến Hiểu Vân rất muốn cười lớn, có điều phải nhịn xuống, không muốn vết thương đau thêm. Đúng vậy, có điều không giống ninja rùa lắm, ông ta nhìn giống một lão già bình thường thôi, ồ, có cơ hội giới thiệu cho tôi nhé, tôi còn chưa thấy yêu tinh bao giờ đâu, Văn Hồng Ngọc băng bó vết thương cho Hiểu Vân xong mới nói ra câu này. Ha ha, được, nếu có cơ hội, có điều, ông ấy là Quy Tiên, không phải yêu tình, không biết Quy Tiên gia gia nghe được có người gọi ông ấy là yêu tinh liệu có tức giận đến giậm chân không nhỉ, đúng rồi, cô thì sao, nói chuyện của mình, quên cả chuyện của nàng ấy, từ lúc biết Văn Hồng Ngọc giống như nàng, cũng từ hiện đại xuyên tới, Hiểu Vân không dùng cách nói ra vẻ nho nhã của cổ nhân để nói chuyện với nàng ta nữa, tôi à, Văn Hồng Ngọc quay đầu, Nhìn ngoài cửa sổ, tôi bị ngã từ trên thang xuống trực tiếp mà tới đây, đã 13 năm rồi, 13 năm, Hiểu Vân liếu lưỡi vậy cô là lão tiền bối của tôi rồi, xem ra sau này tôi còn phải học tập cô nhiều, đáng chết, lão tiền bối cái gì, hơn nữa tôi ở hiện tại cũng mới 29 tuổi, quả nhiên là chuyện phụ nữ để ý nhất, nhất là nữ nhân nhiều tuổi, Văn Hồng Ngọc vừa nghe Hiểu Vân nói tới từ lão, lập tức xù lông, nhảy dựng lên. Tăng thương vừa toát ra trong nháy mắt đã biến mất không còn, 29, Hiểu Vân lại liếu lưỡi, lúc cô tới còn đang trong vị thành niên à, vậy lúc đó làm sao cô lại đến được, cô đợi một chút, Văn Hồng Ngọc đứng dậy khóa cửa lại, sau đó mang một chiếc ghế trong phòng Hiểu Vân đến đặt xuống bên giường để ngồi, hai người bắt đầu tán gẫu chuyện xuyên qua, công tôn tiên sinh, triển chiêu theo bao đại nhân tiến cung, vừa về phủ nha liền tới chỗ Hiểu Vân, vừa vào thấy công tôn sách từ trong thư phòng đi ra, Tới trước cửa phòng Hiểu Vân lại không đi vào, chỉ trầm mặt đứng đó, vẽ mặt ngưng trọng, triển chiêu thấy tình huống có vẻ không ổn, trong lòng hoảng hốt, vội vàng bước tới gần, triển hộ vệ, công tôn sách cao mày, nhìn triển chiêu, lại không nói gì, triển chiêu thấy ông ta như vậy, lại càng hoảng hốt, kiên sinh, thương thế của Hiểu Vân, công tôn sách lùi lại sau vài bước, sóng đôi đứng cùng triển chiêu ngoài hành lang vết thương của Hiểu Vân không sao. Chỉ là thân thể của nó có chút không đúng, không đúng, triển chiêu có chút ngốc, nếu vết thương không thành vấn đề, sao lại có gì không thích hợp, tiên sinh, thân thể Hiểu Vân có gì không đúng, công tôn sách thở dài một tiếng, lắc đầu, người bị thương nặng, mạch đập mơ hồ là chuyện bình thường, nhưng mạch đập của Hiểu Vân lại vô cùng hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, thật sự là rất kỳ quái, mạch đập hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi nặng triển chiêu cả kinh, mạch tượng như vậy hắn biết, hắn cũng từng bị vào lúc bị trúng độc, chẳng lẽ Hiểu Vân nàng còn, công tôn sách lại lắc đầu, vỗ vai triển chiêu, triển hộ vệ chớ hoảng sợ, việc này còn chưa có kết luận, Hiểu Vân ngoại trừ mạch tượng có chút quỷ dị, không có biểu hiện trúng độc nào khác, ta vừa mới tra cứu vài cuốn sách y học, cũng không hề phát hiện triệu chứng trúng độc nào như thế, cho nên, có lẽ Hiểu Vân chỉ là vì gặp phải trọng thương mới như vậy, hơn nữa, Đã nhiều ngày qua, Hiểu Vân cũng không thấy có gì không ổn, ngươi cũng đừng lo lắng quá, nghe công tôn sách nói như vậy, triển chiêu lúc này mới gật đầu, Kiên sinh cũng vậy, Hiểu Vân nàng, sẽ không có việc gì, công tôn sách gật đầu, đang định vào nhìn một lát, lúc trước nha đầu kia luôn đang ngủ, không biết hiện giờ tỉnh chưa, nói xong muốn trở vào phòng, lại bị triển chiêu gọi lại, tiên sinh dừng bước, triển chiêu có một chuyện muốn bẩm báo. Gián vẽ trịnh trọng của triển chiêu khiến công tôn sách ngạc nhiên, xoay người hồ nghi nhìn triển chiêu, chuyện gì, tiên sinh, triển chiêu ôm quyền thi lễ với công tôn sách, xin tiên sinh thứ cho tội lỗ mãn vô lễ của triển chiêu, triển hộ vệ đây là ý gì, công tôn sách bị thái độ này của triển chiêu làm kinh ngạc, có chuyện gì vậy, tiên sinh, triển chiêu hôm nay trong lúc diễn thánh, đã báo có hôn sự của triển chiêu cùng hiểu vân cho thánh thượng, việc này vốn phải thương nghị trước với tiên sinh. Thận trọng hơn mới phải, nhưng mà Hoàng thượng hôm nay trên đại điện lại nhắc tới hôn sự của triển chiêu, triển chiêu chỉ có thể giải thích với Hoàng thượng, chuyện thất lễ này, xin tiên sinh thứ lỗi, dứt lời, triển chiêu lại thi lễ. Công tôn sách nghe hắn giải thích như vậy liền nở nụ cười, đây là chuyện tốt, triển hộ vệ không cần như vậy, giữa chúng ta còn khách sáo như vậy sao, triển chiêu cười, vâng, vậy, thánh thượng có ý chỉ gì không? Hoàng thượng này gần đây rảnh rỗi quá thì phải, hôn sự của hai người ở Khai Phong Phủ đều quan tâm đến, hoàng thượng nói, ngài từng nhận lời cho Hiểu Vân chọn phu quân cho mình, bởi vậy trước phải hỏi qua ý của Hiểu Vân, ý của Hiểu Vân, ý của triển chiêu, chính là ý của Hiểu Vân mà, xem ra ông thật sự phải sắm sửa đồ cưới cho con gái rồi, công tôn sách gật đầu, vuốt râu cười nói, nếu đã như vậy, triển hộ vệ cũng mau sửa xương hô. Đừng cứ tiên sinh này tiên sinh nọ nữa mới đúng, trong lời nói của công tôn sách hơi có ý chế nhạo, triển chiêu nghe xong có chút xấu hổ, trên mặt có chút đỏ lên, ngẹn chốt lát mới ôm quyền thi lễ. Vâng, nhạc phụ đại nhân, một tiếng nhạc phụ đại nhân vừa rời khỏi miệng, đã khiến công tôn sách mừng rỡ cười không ngừng, lo lắng hồi nãy cũng tạm rác lại sau đầu, hiền tới đa lễ. Chương 88, thổ lộ chân tình ánh nến như hạt đậu, lay động tảng ra ánh sáng mờ nhạt. Mùi thảo dược phiêu tán trong phòng Không khí không thể coi là lãng mạn Nhưng rất ấm áp Hiểu vân nằm nửa tự vào đầu giường Nhìn triển chiêu ngồi trước mặt Ôn nhu cười với nàng Trong đầu tràn ngập cảm giác ấm áp Hai người nhìn nhau Không nói gì Chỉ im lặng Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Qua hồi lâu Triển chiêu mới mở miệng Đã khỏe hơn chưa Hiểu vân mỉm cười gật đầu Ừ Tốt hơn nhiều rồi Đã không đau như lúc đầu nữa Hồng Ngọc nói vết thương hồi phục không tệ, triển chiêu gật đầu, vậy thì tốt, đã nhiều ngày nhờ có đường phu nhân, phải cảm ơn thật tốt, đúng vậy, Hiểu Vân có chút cảm khái, gặp được Hồng Ngọc, thật sự rất tốt, triển chiêu nhìn bộ dáng nàng, khẽ nở nụ cười, xoa xoa ngón tay nàng, như mày nói, xem ra mấy ngày qua nàng cùng đường phu nhân đã thân thiết hơn nhiều, tới mức gọi thẳng tục danh của nàng ấy rồi, Hiểu Vân cười không ngừng, mặt mày không giấu được tâm trạng tốt đẹp. Triển chiêu thấy nàng như vậy cũng trở nên vui vẻ, đúng rồi, huynh vì sao không cùng bọn họ đi ăn cơm tất nhiên, hiểu vân quay đầu nhìn ra ngoài, tuy không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, náo nhiệt, ấm áp, giống như hôm lễ trừ tịch ở nhà trước đây vậy, bao đại nhân bọn họ khẳng định còn uống chút rượu, hơn nửa trương long triệu hổ bọn họ, còn có bạch ngọc đường ngàn chén không say, có lẽ còn hợp lại đấu tử không chừng, triển chiêu lắc đầu, ta ở cùng nàng một lúc, Muộn chút sẽ tới đó, hắn là sợ ta cô độc lạnh lẽo, hiểu vân cảm động trước sự săn sóc của triển chiêu, ánh mắt nhìn hắn chăm chú không nói lời nào, mãi thật lâu sau mới mơ hồ thốt ra hai chữ cảm ơn, đồ ngốc, cảm ơn gì chứ, triển chiêu có chút bất đắc dĩ mỉm cười, lâu đi giọt lệ trên khóe mắt nàng, nhà đầu này thật thích khóc, huynh đối với ta tốt như vậy, ta thật sự không biết nên nói gì, hiểu vân mỉm cười nhìn triển chiêu, hai mắt lại đẫm lệ. Triển chiêu nắm lấy tay Hiểu Vân, nàng cái gì cũng không cần nói, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, đợi làm tân nương là được, tân nương, Hiểu Vân đảo mắt, vẽ mặt khó hiểu nhìn triển chiêu, triển chiêu thấy bộ dáng mơ hồ của nàng, nhịn không được vương tay bẹo mũi nàng, nàng quên rồi, nàng từng nói, đợi vết thương của nàng bình phục, chúng ta sẽ thành thân, ta nói vậy sao, Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy không có chút ấn tượng nào, triển chiêu gật đầu, nói rồi, tối hôm đó, Nàng nói khi toàn thân đầy máu nằm trong lòng hắn, tinh thần tan rã, mắt không còn tiêu cự, đã nói một câu, triển chiêu, nếu ta không chết, chúng ta thành thân đi, một màn đó, như thiêu cháy tim hắn, đến nay nghĩ lại, triển chiêu vẫn cảm thấy ngực đau nhói, khi đó, hắn thật sự sợ nàng cứ như vậy ra đi, thật à, hiểu vân có chút ngượng ngùng, những lời này bản thân không có chút ấn tượng nào, thật sự là xấu hổ muốn chết, vậy chỗ hoàng thượng thì sao? Hôm nay ta đã báo cáo Hoàng thượng việc này, Hoàng thượng nói, Hoàng thượng nói như thế nào, tuy rằng cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nhưng triển chiêu tạm dừng, khiến Hiểu Vân không tự chủ được vẫn có chút khẩn trương. Hoàng thượng nói, chuyện này, còn phải xem ý tứ của nàng, triển chiêu nhìn Hiểu Vân, cười nói, ý của ta, ý của ta đương nhiên là, nhìn ý cười trên mặt triển chiêu, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy, triển chiêu người này căn bản không giống như người ta nói, chất phát. Nghiêm trang, bản thân bị hắn đùa cực không phải lần đầu, có điều thấy triển chiêu cười với mình, là chuyện hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì khác, không nhịn được sẵn vọng. Triển đại ca, Huynh có phải ở cùng ngủ ca lâu quá, bị hắn dậy hư rồi không? Triển chiêu không trả lời, chỉ nắm tay nàng, nhìn nàng cười, như vậy, thật tốt, đúng vậy, như vậy thật tốt, cùng cầm tay nhau, nhìn nhau không chán, chính là như thế này, nếu có thể, cứ như vậy cả đời. Thật tốt biết bao, triển đại ca, ừ, ta, cái gì, ta, ta rất thích rất thích huynh, hiểu vân nhìn triển chiêu, nàng chưa bao giờ biết, thì ra nói thích một người, cũng không phải chuyện dễ dàng, không biết vì sao mà không thể mở miệng, triển chiêu nhìn ánh mắt nàng, mỉm cười hiểu ý, nghiêng người để lại trên tráng nàng một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, ta biết, hiểu vân nhắm mắt lại, nghe tiếng tim của hắn đập ở bên tai, Cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra, triển đại ca, để ta kể cho Huynh nghe một câu chuyện xưa nhé. Ừ, được, triển chiêu vén vài lọn tóc dài thả sau lương nàng, cuốn quanh đầu ngón tay, âm thanh nói chuyện có chút miễn cưỡng, Hiểu Vân Dương mắt nhìn triển chiêu, hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói, ở một nơi rất xa rất xa, có một quốc gia tên gọi Trung Quốc, là một quốc gia vô cùng xinh đẹp và hòa bình, ở nơi đó, có một nữ tử rất bình thường. Tên gọi Đinh Hiểu Vân, gia đình của nàng, tuy không giàu có, nhưng rất đầy đủ, nàng cũng giống như những đứa trẻ ở đó, từ năm 8 tuổi bắt đầu đến trường, học tập, chơi đùa, cách bạn, lớn lên thì đi làm, nàng thật sự rất bình thường, 25 năm đó trôi qua thật an tĩnh, mãi đến một ngày, xảy ra một việc, khiến cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngày đó, lúc nàng mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, Không có người thân, không có bạn bè, mà bản thân mình, cũng không còn là chính mình nữa. Nàng kinh hoảng, sợ hãi, nhưng nàng phát hiện những người ở bên cạnh mình đều là người tốt, phụ thân của nàng, khi biết nàng không phải con gái thật sự của ông, vẫn đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như người thân của mình vậy. Nàng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nàng không biết mọi chuyện vì sao lại xảy ra, nàng vẫn nghĩ đến một ngày, nàng sẽ trở về, trở lại thế giới ban đầu của mình. Nàng vẫn ôm lấy hy vọng, muốn tìm đường để trở về, cho đến một ngày, nàng tìm được Quy Tiên Gia Gia, nhưng Quy Tiên Gia Gia lại nói cho nàng biết, Đinh Hiểu Vân kia đã không còn tồn tại, lúc đó nàng mới biết, nàng đã thật sự không thể trở về, cuối cùng không thể trở về, Hiểu Vân, đừng khóc, triển chiêu vỗ về bả vai đang run lên của Hiểu Vân, thấp dọng an ủi, từ nay về sau, nàng quyết định sẽ sống thật tốt ở nơi này, bắt đầu cuộc sống mới của nàng. Nàng cách bạn với những người mình gặp gỡ ở đây, dùng năng lực của mình để giúp đỡ bọn họ, sau đó, nàng, nàng thích một nam tử ở nơi này, một nam tử vô cùng ưu tú, hắn là một nam tử vững vàng như núi, mai dũ không mòn, phú quý không động lòng, không khuất phục trước uy vũ, hiệp can nghĩa đảm của hắn danh chấn giang hồ, khiến bọn đạo chích kinh hồn tán đảm, lại được Lê Dân Bách chúng kính nghệ ngưỡng mộ, hắn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, hắn cứng cõi. Hắn ẩn nhẫn, hắn khoan dung, hắn rộng lượng, trong mắt nàng, hắn là nam tử tốt nhất trên đời, nhưng mà, hắn lại luôn cô độc, tuy rằng luôn cười, lại cười quá mức vân đạm phong khinh, sau lưng nụ cười kia là thê lương cùng cô tích, chính là không muốn ai biết, nàng thường xuyên nghĩ, một người tốt như vậy, vì sao lại luôn bị thương tổn, nàng cái gì cũng không biết, việc nàng có thể làm, chính là ở bên cạnh hắn, cố gắng chăm sóc hắn, chia sẻ ưu sầu. Chia sẻ vui vẻ, nàng kỳ thật là một nữ tử có chút ngốc nghếch, nhưng người kia không chê nàng, đối với nàng lại tình thâm ý trọng, càng thêm chay chở, nàng có tài đức gì, đáng để hắn vì nàng mà, một ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi nàng, ngăn cản nàng nói thêm, hiểu vân ngẩn đầu, nhìn năm tử đang nhẹ nhàng ôm lấy mình, dưới ngọn đèn mờ nhạt, ngũ quan của hắn trở nên nhu hòa, hơi nước trong mắt khiến nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt kia thật ôn nhu, thật thâm tình. Ta sao lại không biết, ta đâu có tốt như vậy, hay là, nam tử mà Hiểu Vân thích đó không phải là ta, không, không phải, huynh chính là tốt như vậy, thật đấy, nhìn biểu tình kiên định của Hiểu Vân, kiển chiêu nâng khóe miệng, cười rộ lên, ánh mắt của nàng thật xinh đẹp, cho dù sắc mặt tái nhợt, cho dù hai má lõm xuống, ánh mắt của nàng, trước sau vẫn đen, vẫn sáng như vậy, mê người như hai viên hát bảo thạch, vậy nàng có biết, nữ tử mà hắn thích. Tốt đến thế nào không, nàng thiện lương nhân từ, trí tuệ đáng yêu, thẳng thắng hoạt bát chính trực cương liệt, nàng là một nữ tử quật cường làm cho người ta đau lòng, nàng có biết, nàng là nữ tử đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất mà hắn từng gặp được, bất kể nàng từ đâu tới, bất kể nàng là ai, hắn thích chính là nàng, mặc kệ nàng thực ra là Đinh Hiểu Vân, hay là Công Tôn Hiểu Vân, hắn đã quyết định cả đời này đều phải cùng nàng làm bạn, không rời không bỏ, bên nhau đến già. Triển đại ca, trong lòng chấn động không thôi, đôi môi mất mấy, lại chỉ có thể nói ra mấy âm tiết đơn giản, lúc này cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biểu đạt hết được tâm tình của Hiểu Vân. Triển chiêu nhẹ nhàng ôm lấy mặt Hiểu Vân, tinh tế đánh giá khuôn mặt của nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của nàng, kiên định rằng từng tiếng, Hiểu Vân, mặc kệ nàng từ đâu tới, mặc kệ nàng là ai, triển chiêu muốn chính là nàng, cũng chỉ có nàng. chương 89 Ngày hội nguyên tiêu triển chiêu muốn chính là nàng, cũng chỉ có nàng, những lời của triển chiêu không ngừng quanh quẩn trong lòng, nghe được đáp án này, nàng có cái gì để do dự, còn có cái gì để bất an, hiểu vân không biết vì cảm động, kích động, hay vì quá vui mà khóc, nước mắt chảy dài trên má, nàng kinh ngạc nhìn triển chiêu, có cảm giác không thật, giống như đang nằm mơ, triển chiêu hắn, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận một câu chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi như vậy sao. Hắn vậy mà không hề kinh ngạc, triển đại ca, huynh, không sợ sao, hiểu vân nhìn triển chiêu, trong mắt có chút không xác định, vì sao phải sợ, triển chiêu nhìn hiểu vân, hỏi, chuyện kỳ quái như vậy, người kỳ quái như vậy, ta, không phải người bình thường, hiểu vân gục đầu xuống, không dám nhìn hắn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta từng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ sợ hãi, càng không hề ghét bỏ, triển chiêu thở dài một tiếng. Đưa tay nâng cầm nàng, để nàng đối mặt với mình, từ tháng 8 tới nay, ta đã cảm giác được sự khác thường của nàng, nàng cùng Hiểu Vân trước khi hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng dung mạo vẫn như trước, nhưng tính tình đã hoàn toàn thay đổi, ta vẫn luôn nghi ngờ, đây là vì sao, hơn nữa, ta cũng hoài nghi Hiểu Vân chết rồi sống lại, có chuyện kỳ quái, mãi tới lúc ở Thanh Châu, những lời nàng nói với tiên sinh đã chứng thực suy đoán của ta, nàng. Thật sự không phải là Hiểu Vân ban đầu, mà là một người khác, Hiểu Vân nghe hắn giải thích, trong lòng cũng dần dần hiểu ra, quả nhiên, người khôn khéo như hắn, việc này vốn không thể gạt được hắn, nhưng mà, nàng không nghĩ ra, nàng cùng công tôn sách nói gì lại khiến Triển Chiêu phát hiện ra chuyện này, thấy ánh mắt Hiểu Vân nhìn mình đầy khó hiểu, Triển Chiêu khẽ cười, vào lúc đó nàng quá thương tâm, cho nên không biết mình đã nói gì, hiện tại cũng đã không nhớ nổi. Lúc ấy nàng rất thương tâm, vừa khóc vừa nói với tiên sinh, tiên sinh, cuối cùng ta không trở về được nữa rồi, Hiểu Vân nghe xong mới nghĩ ra, triển chiêu nghe nàng nói như vậy với công tôn sách, khó trách, cho nên, huynh thực ra từ mấy tháng trước đã biết ta không phải là công tôn Hiểu Vân rồi, triển chiêu gật đầu, đúng, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, sâu kín thở dài, bản thân còn phiền não do dự không biết nên nói cho hắn biết hay không, nên nói như thế nào. Thì ra người ta đã sớm biết rồi, triển chiêu thấy nàng không tự giác con môi lên, khẽ cười ra tiếng, véo mũi nàng nói, làm sao vậy, thì ra huynh đã sớm biết, ta còn phiền não hồi lâu, cứ nghĩ huynh có thể, có thể không chấp nhận được chuyện này, ta đau lòng muốn chết, kết quả đều do mình nghĩ nhiều, rối rắm một hồi, hiểu vân vút vút chỗ bị triển chiêu véo, có chút ai oán lường triển chiêu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải lần này dạo một vòng qua quỷ môn quan, thiếu chút mất mạng, ta cũng không nói với huynh sớm như vậy đâu, triển chiêu trong lòng cảm khái không thôi, các thu nương ở phương diện này, thật ra lại trong lúc vô ý mà làm ra một chuyện tốt, vậy, ngay ấy nàng nói mình chưa lớn, muốn đợi vài năm nữa mới thành thân, cũng là vì việc này, nói xong, ánh mắt triển chiêu không khống chế được mà nhìn Hiểu Vân một vòng, trên mặt cũng hơi nóng lên, Hiểu Vân lại không hề chú ý. Chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, buông đầu rầu rỉ lên tiếng, đúng, có điều, hiện tại không tính nữa, triển chiêu thở dài một tiếng, kéo tay nàng nắm trong lòng bàn tay mình, Hiểu Vân bất giác ngẩn đầu nhìn hắn, Hiểu Vân, đồng ý với ta, sau này cho dù gặp phải chuyện gì phiền lòng hay do dự, đều phải nói với ta, đừng một mình gánh vác, được không, giống như vừa rồi nàng nói đấy, chúng ta phải cùng chia sẻ ưu sầu, chia sẻ sung sướng, không phải sao. Lời của triển chiêu khiến trong lòng Hiểu Vân nổi lên từng gợn sóng, nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy ở nơi này cũng có thứ thuộc về mình, có người cùng mình ôm ấp dựa dẫm, không hề cô đơn lẻ loi, nhìn triển chiêu, Hiểu Vân trăm mối ngỗ ngăn mà gật đầu, được, ta đồng ý, lúc này, cách đó không xa lại một loạt tiếng pháo truyền đến, âm thanh huyên náo vang khắp trời, không khí ngày hội ở khắp nơi, hai người trong phòng nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn nhau cười. Hôm nay thật đúng là ngày lành, gặp được Văn Hồng Ngọc cũng là người xuyên qua, cùng triển chiêu cởi bỏ khúc mắt, vết thương trên người lại chuyển biến tốt, mọi thứ đều đang dần trở nên tốt hơn, ngày mai là tân xuân, quả nhiên là năm mới không khí mới, đêm nay, Hiểu Vân mang ý cười đi vào giấc ngủ, ngày hôm nay chính là ngày nàng vui vẻ nhất kể từ sau khi tới đây, từ đêm trừ tịch tới nay, trong thành đều bình an vô sự, mấy ngày qua khai phong phủ quả thật là bình thuận. Chỉ chấp mắt đã trôi qua hơn 10 ngày, 15 tháng giêng là ngày Tết Nguyên Tiêu, là ngày lễ quan trọng nhất trong truyền thống Trung Quốc, ở xã hội hiện đại, người Trung Quốc ăn mừng Tết Nguyên Tiêu chỉ một ngày 15 tháng giêng ở Tống Triều lại khác, từ sau khi Tống Thái Tổ hạ lệnh, sự thời gian nghỉ lễ từ 15 tới 20, Tết Nguyên Tiêu ở Tống Triều bắt đầu dăng đèn kết hoa suốt 5 đêm, bắt Tống Hoàng đế cũng vô cùng thích thưởng thức hoa đăng, dưới sự chỉ trì của bọn họ lễ hội Hoa Đăng trong Tết Nguyên Tiêu cũng ngày càng long trọng. Bởi vậy, từ ngày 12 tháng Giêng, trong thành đã có rất nhiều người trang trí nhà cửa cho Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều thương gia vắt óc chế tạo đủ kiểu Hoa Đăng, cùng với các đạo cụ cho tiết mục múi rồng, nắm bắt cơ hội kinh doanh trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Tới 14 tháng Giêng, phố lớn ngõ nhỏ trong khai phong phủ, mỗi nhà đều đã dăng đèn kết hoa chúc mừng ngày Tết. Trong đông kinh mộng hoa lục ghi lại, mỗi lần đến hội Hoa Đăng, Nhọc đường phủ khai phong, vạn chiếc đèn màu trồng lên như núi, ánh sáng từ đèn hoa đăng vàng xanh sen lẫn, cùng nhau khoe sắt, thiếu nữ kinh đô vừa hát vừa múa, vạn người vây xem, du khách tập trung ở hai bên đường trên phố, kỳ thuật dị năng, ca múa tập kỹ, múa lưng, tiếng nhạc rụng rã hơn 10 dặm, phố lớn ngõ nhỏ, trà phường tử quán đều được rỡ ánh đèn, chiên trống rụng ràng, pháo hoa cùng nổ, trăm dặm đèn đuốt không tắt, tổ đông pha cũng từng có văn. Nhà nhà thắp đèn, trốn trốn sinh ca, bởi vậy có thể biết, lễ hội ở khai phong phủ rầm rộ thế nào, ngay thượng nguyên, triệu trinh vào ba ngày, dẫn một ít cẩn thần đến đại tướng quốc tự dân hương, cầu phúc cho thiên hạ, buổi chiều thiết yến ở ngự lâu, cùng cẩn thần đối ẩm, bao đại nhân tất nhiên phải đi, vì thế cả ngày hôm đó hầu như không có bao nhiêu thời gian ở trong phủ nhà, đáng thương cho Bạch Ngọc Đường, tuy rằng đang thời gian nghỉ ngơi, nhưng phải đi theo bên cạnh bao đại nhân. Gần như một tức không rời, về phần triển chiêu, Hoàng thượng ban thưởng ngự phong ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ, đã nhiều ngày thật sự là ngự tiền, bị triệu hồi đến bên cạnh Hoàng thượng, ngày tách Nguyên tiêu, triển chiêu không ở bên cạnh, hơn nửa hiểu vân đã nhiều ngày không gặp hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, không khỏi thở dài, lại nghe nói bên ngoài náo nhiệt, liền năng nỉ công tôn sách cho nàng ra ngoài đi dạo một chút, cũng may nửa tháng qua, vết thương của nàng đã khôi phục khá nhiều. Công tôn sách đồng ý cho nàng đi cùng vợ chồng Văn Hồng Ngọc cùng Tiểu Thúy ra ngoài ngắm đèn dạo phố, trưởng phu của Văn Hồng Ngọc, là đường thực đương nhiệm môn chủ đường môn, bởi vì lo lắng cho thê tử ở xa, liền bỏ qua công việc trong môn phái, ngàn dặm xa xôi từ Thục Sơn tới Kinh Thành từ hai ngày trước, đường thực năm nay 30 tuổi, ở thời đó không tính là tuổi trẻ, nhưng bộ dáng tốt nên thoạt nhìn đặc biệt trẻ trung, hơn nữa khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao ráo, Cũng là một người Ngọc Thụ Lâm Phong khiến người khác phải chú ý, vậy nên đi trên đường lớn, cho dù dòng người đông đút, cũng không ít người nhiều lần quay đầu lại nhìn, nghĩ chân ngắm ý, vì Hiểu Vân có thương tích trong người, để tránh bị người khác đụng phải. Văn Hồng Ngọc cùng Tiểu Thúy hai người đi cạnh hai bên nàng, cẩn thận chay chở, không rời nửa bước, cho nên đường thục đi một mình, liền có mấy nữ tử dũng cảm tới gần bắt chuyện với hắn, khiến đường thực vô cùng bất đắc dĩ. Văn Hồng Ngọc lại không để ý, ngược lại nhìn trượng phu của mình bị nữ nhân sáng tới gần trở nên quẩn bách giống như xem kịch vui, Hiểu Vân thấy tình hình này, liền trêu chọc, chồng cô treo hoa gẹo nguyệt, cô còn ở đó mà vui vẻ, Văn Hồng Ngọc liếc mắt nhìn Hiểu Vân, cười sẵn giọng, cho cô ra ngoài xem hoa đăng, hay là xem người thế, Hiểu Vân cười lớn, không để ý tới hai vợ chồng bọn họ nữa, chuyên tâm quan sát mấy trò chơi nàng chưa từng xem qua. Những trò tập kỹ ảo thuật ở thời này rực rỡ muôn màu, tuy nàng thấy không có nhiều hàm lượng kỹ thuật, nhưng lúc này xem được, lại có một fan tư vị khác, mà những tiết mục chứa nhiều kỹ thuật kỳ lạ, có các loại tập kỹ, âm nhạc, đánh vòng, suốt cúc cầm sào đi DJ, nuốt kiếm thép, tiểu dũng sĩ, phun nước ngũ sắc, đánh bi đất, chế thuốc, siết khỉ, cá nhảy qua dao, điều khiển ông bướm các loại, thật nhiều trò đa dạng, nhưng sau này đều đã sắp thất truyền. Nay Hiểu Vân gặp được xem thật thích, một chuyến đi này, thật sự khiến nàng được mở mắt, trên đường người đến người đi, như dòng nước chảy, ngày thường con đường thoạt nhìn coi như rộng rãi, giờ phút này lại trở nên chật chội khác thường, chẳng qua con đường có ba bốn trăm thứ, đi một chút lại dừng, chốc lát đã mất nửa ngày, mắt thấy dòng người càng lúc càng đông, bốn người liền dừng lại ở một quán ăn nhỏ, ngồi xuống ăn vài thứ, trên đường người đông, trong quán người cũng đông, kính đặt cửa hàng. Chỉ còn lại một cái bàn trống cuối cùng, mấy tiểu nhị ở trong phòng đi qua đi lại thét lớn, đầu đầy mồ hôi, cũng may bọn họ bốn người, đều là tuấn nam mỹ nữ, khiến người ta để ý, bọn họ vừa ngồi xuống, chút lát sau đã có tiểu nhị tới bàn tiếp đón, bốn vị khách quan, muốn ăn cái gì, Hiểu Vân có chút cao hứng, nghe tiểu nhị hỏi liền đáp, 15 tháng Giêng, đương nhiên là phải ăn nguyên tiêu rồi, lời này vừa nói ra, đường thực tiểu thúy đều sửng sốt, Tiểu nhị kia gãi đầu, bộ dáng khó xử, vị khách quan này, trong quán chúng tôi không có món nguyên tiêu đó, Hiểu Vân kinh ngạc, có chút khó hiểu, ngày 15 tháng Giêng, Phương Nam người ta nói ăn bánh trôi, Phương Bắc nói ăn nguyên tiêu, hẳn là như vậy, sao lại không có nguyên tiêu chứ, nàng đang định nói chuyện, lại bị Văn Hồng Ngọc kéo tay áo, Hiểu Vân thấy Văn Hồng Ngọc nháy nháy mắt với mình, không nói gì nữa, Tiểu nhị, cho chúng ta bốn bác phù viên tử. Nghe Văn Hồng Ngọc nói vậy, Hiểu Vân mới nhớ ra, nàng đã quên mất, lúc này chưa có cách gọi nguyên tiêu, thứ bọn họ ăn đều gọi là phù viên tử, mãi tới Minh Triều mới đổi thành nguyên tiêu, may có Văn Hồng Ngọc nhắc nhở, nếu không, nàng chắc phải ăn lương khô rồi, tiểu nhị đi rồi, bốn người không có việc gì bắt đầu nói chuyện phím, vị trí Hiểu Vân ngồi quay lương về phía cửa, vừa đúng lúc nhìn dòng người đi lại không ngừng bên ngoài, thấy dòng người liên tục đều đi về một hướng, Nhưng không ai đi về hướng Nam, không khỏi cảm thấy tò mò, liền mở miệng hỏi, vì sao bọn họ đều đi về hướng kia, ở đó có gì đặc biệt sao, tiểu thúy kinh ngạc nhìn Hiểu Vân, tiểu thư, cô không biết sao, Hiểu Vân không hiểu, nàng phải biết à, tiểu thư, bên kia là ngự lâu đó, hoàng thượng thiết yến ở trên đó, bao đại nhân cũng đi mà, điều này ta biết, nhưng vì sao bọn họ, tiểu thư, ngươi quên rồi sao, hàng năm vào Tết Nguyên Tiêu. Hoàng thượng đều ban thưởng hoa đăng cho dân chúng tới xem ở ngự lâu, cho nên rất nhiều người tranh nhau tới đó muốn nhìn thấy thánh nhang được hoàng thượng ban đèn. Tiểu Thúy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thỏ dài, đây chính là chuyện trong kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Tiểu thư nhà nàng thật sự càng ngày càng kỳ quái, thì ra là thế, Hiểu Vân bừng tỉnh, nhưng mà, không phải nàng quên, mà căn bản là nàng không biết. Có điều, nàng vẫn ngượng ngùng cười với Tiểu Thúy, ta quên mất Văn Hồng Ngọc lần đầu đến Kinh Thành, nghe được chuyện này liền ồn ào muốn đi nhìn một chút, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hòa, nàng thường xuyên nhìn thấy trong tivi nhưng Đại Hoàng đế Tống Triều, nàng còn chưa gặp đâu, mà hiểu vân bởi vì mấy ngày không gặp triển chiêu, nghĩ hắn lúc này nhất định đang ở bên cạnh Triệu Trinh, nên cũng nói muốn tới nhìn, đương thực sủng ái thê tử, cũng chiều theo nàng, nhưng mà nhìn dòng người trên đường, cũng không thể khinh thường. Cũng mây văn hồng ngọc cùng đường thực khinh công đều lợi hại, bọn họ để lại tiểu thúy trong quán ăn, hai người thi triển khinh công mang theo hiểu vân bay qua đám người, thuận lợi tới bên dưới ngự lầu. Chương 90, biến cố bất ngờ, bên ngoài ngự lâu, có một khoảng trống rất lớn, từ cửa lớn hướng ra ngoài ước chừng năm trượng, ba hàng thị vệ chỉnh tề xếp thành vòng, ngăn dân chúng ở bên ngoài, ở bên ngoài cái vòng đó, có rất nhiều dân thường gấp mặt, trên tới đẩy lui. Người người kiển chân nhìn lên trên ngự lâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đám người hiểu vân đứng trên nóc nhà, nhìn đám người phía dưới đen tuyền một mảnh, không có một chút khe hở nào, không thể không cảm khái, cũng không biết vì hiệu ứng người nổi tiếng, hay việc ban thưởng quá hấp dẫn, khiến ở đây có rất nhiều người. Cuối cùng, ba người từ bỏ ý định đi xuống dưới, dừng chân trên một nóc nhà gần ngự lâu nhất, cũng may hôm nay nhà nhà đốt đèn. Ngự phố và ngự lâu bị đủ mọi loại hoa đăng trang trí sáng rực, bọn họ ở trên nóc nhà chiếm được vị trí không tệ, thứ nhất, không cần đùm qua đẩy lại với người khác, thứ hai, tuy hơi xa nhưng tầm nhìn vừa đúng, bên trên ngự lâu, lúc này tất cả cửa sổ đều mở, ba người đứng ở trên nóc nhà cũng có thể nhìn thấy phân nửa tình hình bên trong, nhưng vì khoảng cách khá xa, nhìn không rõ là ai với ai, đương nhiên, ngoại trừ người mặc một thân long bào màu vàng chính là hoàng đế. Trong thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế, có ai dám mặc quần áo màu đó chứ, đó là tội tru di cửu tộc đó, có ai ngu ngốc sẽ phạm phải sơ suất lớn như vậy, người kia chính là đỉnh đỉnh đại danh tống nhân tông hả, văn hồng ngọc có lẽ là hưng phấn quá đà, trở nên ồn ào như vậy, cũng may phía dưới nhộn nhạo tiếng người, ngoại trừ hiểu vân cùng đường thực, không có ai khác nghe được, đó là đại tống triều hoàng đế bệ hạ, hiểu vân liếc mắt nhìn nàng. Nghĩ mới rồi nàng còn cười chê mình nói không để ý, đã tới đây rồi còn không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói những lời không nên nói, kết quả có khác gì mình đâu, ngay cả Phong Hào sau khi Triệu Trinh chết cũng nói ra, húng hồ, mình là con chim non mới tới đây không lâu, nàng đã là con chim già sống ở đây mười mấy năm rồi, không phải vẫn nói lỡ miệng sao, cho nên, sai lầm của mình là chuyện bình thường, Văn Hồng Ngọc ý thức được mình vừa nói sai, vội ngậm miệng. Ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, sau đó nhìn sang phía trượng phu, đường thực lúc này đang nhìn văn hồng ngọc, dùng ánh mắt hỏi nàng, văn hồng ngọc nháy mắt với đường thực vài cái, cười cười không nói gì, hiểu vân thấy bọn họ hai người mắt đi mày lại, không để ý tới bọn họ nữa, quay lại quan sát ngự lâu, nhưng nhìn đỏ cả mắt cũng không thấy bóng người triển chiêu, không khỏi cảm thấy có chút ủ rũ, nghĩ chắc triển chiêu không có ở đây rồi, đáng tiếc quá xa, không nhìn rõ tướng mạo của hoàng đế. Nếu có thể ở gần nhìn thì tốt quá, không ủng công chúng ta tới đây. Văn Hồng Ngọc trao đổi ánh mắt với đường thực xong, quay lại nói chuyện với Hiểu Vân, cứ nghĩ đã tới đây. Kết quả vẫn không nhìn thấy rõ mặt Triệu Trinh, khó tránh cảm thấy đáng tiếc. Hiểu Vân cười cười, liếc nhìn đường thực rồi nói nhỏ vào tai Văn Hồng Ngọc. Cô chú ý tới người đàn ông khác, không sợ chồng cô ghen à. Văn Hồng Ngọc nghe xong bật cười, gì chứ, người tôi chú ý là Tống Triệu Hoàng đế đấy. Không phải người bình thường, tuy rằng hắn là hoàng đế, địa vị cao vô cùng, quyền lực đứng đầu thiên hạ, nhưng vẫn là đàn ông thôi, bởi vì đã gặp Triệu Trinh vài lần, Hiểu Vân đối với người này một chút hứng thú cũng không có, tâm tư của nàng tất cả đều đặt trên người triển chiêu, văn hồng ngọc nghiêng đầu liếc nhìn Hiểu Vân, không dám gật bừa, nhưng đó là hoàng đế đấy, tôi đến đây rồi còn không nhìn rõ được hắn, rất đáng tiếc, Hiểu Vân cười. Chẳng qua là một tên đàn ông 2728 tuổi thôi, có gì đẹp đâu, không nhìn thấy triển chiêu, Hiểu Vân có chút mất hứng, nếu nhìn không rõ, không bằng trở về đi, đường thực trầm mặt hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng Văn Hồng Ngọc không chịu, nói muốn ngồi thêm chốc lát, đúng vào lúc này, trong ngự lâu có động tĩnh cửa lớn vốn đang đóng chặt, giờ phút này đang chậm rãi mở ra, sau đó có 10 vị công công nối đuôi nhau đi ra. Thẳng hàng thẳng lối sắp xếp thành hai hàng đứng ở hai bên, lập tức, một tiếng bụt lớn kéo dài vang lên, một viên đạn cầu lué sáng trên bầu trời, bay vút vào trong màn đêm đen, ngay sau đó, hoành một tiếng, viên cầu kia nổ tung, hóa thành vô số quả cầu sáng, tỏa ra bốn phí, giống như một đóa hoa nở rực trong bầu trời đêm. Viên thứ hai, viên thứ ba, trong nhất thời, trên bầu trời đêm tỏa ra vô số đoá hoa sáng rực rỡ, dân chúng được một phen hoang hôi nhảy nhót. Đêm nguyên tiêu ở Khai Phong, nhờ chút pháo hoa này mà sôi trào, pháo hoa, là pháo hoa, Hiểu Vân cùng Văn Hồng Ngọc cũng vô cùng hưng phấn, chỉ lên trời liên tục nói, phải biết rằng, vào lúc này, pháo hoa là vật phẩm vô cùng xa xỉ, còn quý hơn cả vàng, chế tạo một viên pháo hoa, cần hao phí rất nhiều nhân lực tài lực, nhưng pháo hoa lại chỉ nở trong nháy mắt, đốt pháo hoa, chính là đốt vàng, bởi vậy, cho dù là hoàng đế cũng không dễ dàng đốt pháo hoa. Chỉ có vào lúc vô cùng quan trọng, mới cân nhắc sử dụng tới, bọn họ may mắn nhìn thấy pháo hoa ở tống triều, cũng coi như là may mắn, pháo hoa nở rộ, đẹp đẽ lại vô cùng ngắn ngủi hầu như tất cả mọi người đều mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn chầm chầm lên bầu trời, mãi đến lúc ánh sáng cuối cùng biến mất, mọi người thở dài, vì pháo hoa đẹp đẽ cũng bởi vì nó ngắn ngũi, thật ngắn quá, Hiểu Vân nhìn bầu trời không còn chút ánh sáng nào, không khỏi cảm khái. Các công công bắt đầu phân phát tặng phẩm của Hoàng đế, bọn họ bưng khay đượng đồ, lần lượt chi cho đám dân chúng đứng ở nàng đầu, có điều, tăng nhiều cháu ít, được nhận ban thưởng chỉ có vài người, chẳng tới bao lâu, khay đồ đều trống không, người nhận được đồ, lòng tràn đầy vui mừng, cẩn thận cất vào trong ngực, vui vẻ rạo rực trở về nhà, người không nhận được đồ, cho dù có chút tiếc nuối nhưng đang trong ngày hội, cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy mất mát. Mắt thấy cửa sổ trên ngự lầu từng cánh từng cánh đóng lại, dân chúng xung quanh cũng chậm rãi tản đi, ngự phố trước đó không có lấy một chỗ trống, dần dần quan đảng, đợi tới lúc trên đường không còn chật chội nữa, Văn Hồng Ngọc mới đưa Hiểu Vân từ trên nóc nhà bay xuống, ôm theo một người bị thương, cho dù là võ nghệ cao cường cũng không phải chuyện dễ dàng, đi bộ trở về, tất nhiên là thoải mái hơn, đúng vào lúc bọn họ chuẩn bị đi, đột nhiên có người gọi lại. Hiểu vân nghe được giọng nói kia, trong lòng rộn ràng, quay lại nhìn quả nhiên là triển chiêu, một thân hồng y, gián người cao ngất, thần thái sáng láng, đang đi về phía bên này, triển đại ca, hiểu vân bước vội tới gần, triển chiêu cười gật đầu với hiểu vân, sau đó ôm quyền thi lễ với văn hồng ngọc cùng đường thực, đường môn chủ, đường phu nhân, triển đại nhân, hai người đáp lễ, triển đại ca, hoàng thượng thả huynh ra, buổi tối không phải theo hầu nữa sao. Hiểu vân nhìn thấy triển chiêu, vui vẻ không dừng được, đã nhiều ngày qua triển chiêu đều ở trong cung, nàng đến mặt hắn cũng không thấy, triển chiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, trần tướng quân còn chưa hồi kinh, mấy ngày tới ta vẫn phải trực trong cung, hiểu vân ngạc nhiên, vẽ mặt thất vọng, ồ, vậy hiện tại là, nghỉ ngơi giữa giờ, hoàng thượng muốn gặp nàng, bảo ta tới gọi nàng qua, lời nói của triển chiêu khiến hiểu vân kinh ngạc, hoàng thượng muốn gặp ta, vì sao? Đang êm đẹp, sao lại muốn gặp nàng, hoàng thượng không phải rất nhiều việc sao, triển chiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, vừa rồi nàng cùng đường môn chủ cùng đường phu nhân đứng trên nóc nhà, rất gây chú ý, ở trên ngự lâu đều nhìn thấy, thì ra, lúc bọn họ xuất hiện trên nóc nhà, triển chiêu đã nhìn thấy bọn họ, mà tất nhiên thị vệ trên ngự lâu cũng thấy, con tưởng bọn họ là nhân vật khả nghi, mãi đến lúc triển chiêu ra mặt giải thích Hiểu Vân đang ở cùng vợ chồng đường thực là khách ở phủ Khai Phong. Nên không lao sư động chúng xuất binh bắt bọn họ. Chuyện này không biết vì sao lại rơi vào trong tay Triệu Trinh. Triệu Trinh sau khi biết được là Hiểu Vân, liền dặn triển chiêu sau khi dân chúng tản ra thì đưa nàng tới gặp. Hiểu Vân, cô quen biết Hoàng thượng à. Đối với chuyện Triệu Trinh muốn gặp Hiểu Vân, Văn Hồng Ngọc kinh ngạc không thôi. Hiểu Vân gật đầu, tôi đã gặp Hoàng thượng mấy lần. Cô, cô vậy mà, cô làm sao mà. Văn Hồng Ngọc bộ gián hoàn toàn không thể tiếp thu được. Nghĩ khó trách vừa rồi nàng không có hứng thú chuyện xem mặt hoàng đế, thì ra nàng cùng hoàng đế có quen biết, sau này tôi sẽ nói cụ thể với cô, Hiểu Vân kéo tay áo Văn Hồng Ngọc, nháy nháy mắt với nàng, ý bảo nàng thu liễm lại một chút biểu hiện hoa trương của mình, Văn Hồng Ngọc lúc này mới hán giọng, đi tới bên cạnh trượng phu, một khi đã như vậy, chúng ta đi trước một bước, cáo từ, đường thực ôm quyền thi lễ với triển chiêu rồi dẫn Văn Hồng Ngọc đi, phút cuối cùng. Văn Hồng Ngọc còn quay người lại nhìn Hiểu Vân, Hiểu Vân thấy nàng nháy mắt với mình, lại định há miệng, nên phải gật đầu, triển chiêu dẫn Hiểu Vân xuyên qua cửa lớn ngự lâu vào trong cung, dọc theo đường đi, triển chiêu tránh không được nói Hiểu Vân vài câu, rõ ràng là một người bệnh, trên người còn có thương tích, lại chạy tới tận đây góp vui, Hiểu Vân tự biết mình đối lý, hơn nữa, hắn cũng vì lo lắng cho mình mà tức giận, bởi vậy ngoan ngoãn nghe mắng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau đã tới chỗ Triệu Trinh đang tạm thời nghỉ ngơi, hai người tới trước cửa liền đứng lại trên hành lang, Trần Công Công canh giữ ở cửa đưa Hiểu Vân vào, Triển Chiêu bị giữ lại bên ngoài, Triển Đại Ca, vượt qua một cánh cửa, Hiểu Vân quay đầu nhìn Triển Chiêu, trong lòng Hiểu Vân có chút lo sợ bất an, tuy rằng đã từng gặp Triệu Trinh vài lần, nhưng đây là trong cung, nàng cảm thấy đối mặt với một người như vậy, trong đầu trống rỗng, gần vui như gần cọp đấy, không có việc gì. Ta ở chỗ này chờ nàng, kiển chiêu cười trấn an, ý bảo nàng an tâm, Hiểu Vân lúc này mới vào phòng, căn phòng này không lớn, bước qua hai cánh cửa đã thấy Triệu Trinh, hắn ngồi ở ghế chủ vị, không giống lần trước cao cao tại thượng trong ngự thư phòng, nhưng một thân long bào sáng quát, lại vẫn khiến Hiểu Vân cảm thấy có khoảng cách, Hiểu Vân vào phòng, nhìn thấy người kia, liền quy củ quỳ xuống hành lễ, Hiểu Vân tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, ban thưởng ngồi, âm thanh trong trẻo truyền đến, Hiểu Vân theo lễ tạ ơn, rồi ngồi xuống ghế đặt ở bên cạnh, vừa rồi vất vả một phen trên ngự phố, lại đi không ít đường, nàng thật ra có chút mệt mỏi, Triệu Trinh thấy Hiểu Vân thở gấp, liền bảo Trần Công Công mang trà vào, công tôn Hiểu Vân, ngươi thật sự là người không chịu ngồi yên, Hiểu Vân đang bưng trà uống, nghe Triệu Trinh nói như vậy, trong lòng giật mình, tay run lên, thiếu chút nước trà bắn ra. Liên đặt chén trà sang một bên, khó hiểu nhìn Triệu Trinh, hắn tìm nàng là vì nguyên nhân gì vậy, không biết vì sao Hoàng thượng nói ra những lời ấy, Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân, nói, vụ án của địch nguyên Soái trẫm lại nghe đến tên của ngươi, vì sao mấy vụ án gần đây trong khai phong phủ, ngươi đều có can hệ vậy, Hiểu Vân chính là người của khai phong phủ, lo cho cái lo của khai phong phủ, vì khai phong phủ làm việc, vì bao đại nhân phân ưu giải nạn, đó là chuyện đương nhiên. Hoàng thượng bởi vậy mà nói Hiểu Vân là người không chịu ngồi yên, Hiểu Vân không phục, nghe Triệu Trinh nói vậy, Hiểu Vân cảm thấy có chút không thoải mái, nàng chỉ ở bên hỗ trợ, sau lại bị nói thành không ngồi yên, Triệu Trinh nở nụ cười, nghĩ tính tình cô nương này quả nhiên vẫn như vậy, bản thân ngươi bị trọng thương chưa khỏi, lại còn nhảy nhót khắp nơi trên ngự phố, chẳng lẽ không phải là không chịu ngồi yên sao, chuyện này, hắn sao đến cả chuyện nàng bị thương cũng biết. Nàng đâu có nhảy nhót khắp nơi, tình trạng của nàng hiện giờ, làm sao mà chịu đựng nổi, Hiểu Vân cũng chỉ bất mãn trong lòng, có điều, nàng đang bị thương còn chạy tới đây, quả thật cũng không phải hành động sáng suốt, Triệu Trinh nói nàng không ngồi yên, cũng không phải sai, Hoàng thượng nói phải, hành vi này của Hiểu Vân quả thật không ổn, Triệu Trinh nhướng mi, không trả lời, nhìn nàng chốc lát mới nói, Hiểu Vân, trẫm còn nhớ rõ lúc ở Thanh Châu, ngươi cứu trẫm như thế nào? Trẩm không phải người vong ơn phụ nghĩa, ngươi tốt với trẫm trẩm sẽ không quên, nhưng mà, ngươi nói năng lỗ mãn trước mặt nhiều đại thần, chống đối lại trẫm đây là sự thật, trẩm là vô một nước, không thể không làm việc theo nếp, ngày ấy phạt ngươi hình trượng, trẩm, không thể miễn, ngươi hiểu không, hoàng thượng có lập trường của hoàng thượng, có việc phải làm và không thể làm, hiểu vân biết, hơn nữa, việc này qua đã lâu, cái đâu hình trượng, hiểu vân cũng đã quên. Hiểu Vân có chút buồn bực, chuyện này đã qua lâu như vậy, Triệu Trinh hôm nay nhắc đến làm gì, Triệu Trinh gật đầu, giống như rất hài lòng, ngày ấy Trẩm muốn tứ hôn cho người, cũng bị ngươi từ chối, đối với việc này, trẫm vẫn để trong lòng, hôm nay thật ra trẫm có ý tưởng khác, Hiểu Vân sửng sốt, trong lòng có chút bất an, vì sao Triệu Trinh lại nhắc tới chuyện tứ hôn mà không đề cập tới chuyện chiêu, hơn nữa, ánh mắt của hắn nhìn nàng, làm cho nàng không được tự nhiên. Triển Chiêu nói hắn đã báo chuyện của bọn họ cho Triệu Trinh biết, nàng nghĩ lần này hắn triệu kiến nàng, là vì hôn sự của nàng và Triển Chiêu, vì sao hắn lại nói có ý tưởng khác, nghĩ đến đây, Hiểu Vân càng cảm thấy hoảng loạn, ý hoàng thượng là, trầm ở trong cung, có một tòa biệt viện, bên trong có đủ loại hoa cúc, mỗi lần đến mùa thu, hương hoa cúc bay khắp nơi, cảnh đẹp không sao tả xiết, trầm rất thích, trầm nghe nói người cũng thích hoa cúc, thường dùng hoa cúc pha trà. Tòa biệt viện này rất phù hợp với ngươi, hôm nay, trẩm ban tòa biệt viện đó cho ngươi, ngươi ở lại trong cung, có được không? Triệu Trinh yên lặng nhìn Hiểu Vân, chậm rãi nói ra, ánh mắt sáng quát, Hiểu Vân cả kinh đứng bật dậy, trong lúc kinh hoảng, tay áo quét qua chén trà để bên cạnh, chén trà loạn ăn một tiếng rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn ra thấm vào làn váy của nàng, hoàng thượng.